mà ông cũng vẫn chằn trọc cả mấy tiếng đồng hồ rồi mới lim đi được. Ông về đến Mỹ, đối diện một chỗi ngày phong ba bão táp trong gia đình. Nhưng tình yêu mới mãnh liệt quá, làm ông đâm lý, ông bất cần. Lúc đầu vợ hỏi, ông trả lời: "Thì đàn ông gặp cớ qua đường có cái gì đâu mà bà cứ hỏi mãi." Nhưng bà vợ biết đó không phải là chuyện qua đường. Bởi nhiều khi bắt gặp ông ngồi thừ một chỗ, duỗi đậu mép không thèm đổi.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 chả bao giờ để ý bởi ông vốn thích nhạc tiền chiến. Bây giờ ông mới thấy thấm thía và có cảm tưởng nước Việt Nam 45 văn hiến chưa có bản nhạc nào hay bằng bài này. Ông chạy ra tiệm Thúy Nga mua thêm cái CD có bài Hương dòng Nguyễn Hưng hát, vội hỏa tốc về tặng nàng để chuyên chở tâm sự của mình qua bên kia đại dương. <cười>